Phần 10.7 Kể từ ngày cuối cùng vô song gặp mặt A Thanh đến nay cũng đã có 5 ngày Trong khoảng thời gian này vô song chưa từng nhận được bất cứ liên hệ nào của A Thanh Tất nhiên trong mắt vô song thì A Thanh là thần long thấy đầu không thấy đuôi Nàng làm gì vô song căn bản không có tư cách biết Nếu nàng muốn gặp vô song thì lại đơn giản vô cùng Vì vậy vô song cũng không quá mức để ý đến việc này Các bạn đang nghe miễn phí tại website chuyệnaudio.com Ngày hôm nay khi đang ở trong phòng với Dung Nhi của hắn thì đột nhiên nhận được tin nhắn của A Thanh, đây hoàn toàn là một việc nằm ngoài dự đoán của vô song sau đó lại thêm dòng chữ, lập tức, của nữ nhân này liền khiến vô song dùng toàn bộ tốc độ chạy lên giả tam pha. Cho dù tốc độ vô song rất nhanh thì giả tam pha cách thái hồ độ một khoảng tương đối xa với tốc độ của vô song cũng phải mất nửa tiếng đồng hồ mới có thể đặt chân lên giả tam pha. Vừa đặt chân đến giã tam pha bản thân vô song liền lập tức giật mình. Người đầu tiên mà hắn gặp không phải là A Thanh như vô song tưởng tượng mà lại là Lý Thu Thủy. Vô song vốn nói dối Hoàng Dung chạy đến giã tam pha gặp mặt Lý Thu Thủy nhưng hắn không ngờ nói vừa cũng thành thật. Người đàn bà này vậy mà thật sự hiện thân ở đây. Lý Thu Thủy ăn mặc vẫn như mọi hôm, nàng như muốn cố gắng khoe được toàn bộ cơ thể hoàn mỹ của mình ra vậy. Bất kể là đôi bờ vai trắng minh hay cặp đồi dài miên man không thì vết kia đều khiến vô số nam nhân chảy máu mũi, vô số nam nhân không phóng chế được dục vọng, tất nhiên trong đám đó không có vô song. cô song khi nhìn thấy lý thủ thủy thì việc đầu tiên mà hắn làm không phải là thưởng thức cổ thân thể bị hoặc đến chết người kia mà là ngưng thần tụ khí cực kỳ đề phòng nhìn nàng, cũng như tây độc. Âu Dương Phong, vô song không phải không biết trước mặt hắn chính là tuyệt độc nơi nhân gian, độc nào có thể bằng tâm nữ nhân. Loại người như Lý Thu Thủy tốt nhất vẫn là nên tránh xa một chút. Thật ra mà nói vô song chưa hề tiếp xúc quá nhiều với Lý Thu Thủy nhưng ai bảo giữ nhân này trong nguyên tắc để cho vô song ấn tự quá mức xấu đây. Tiền bối, không ngờ vạn bối lại gặp người ở đây. Thực sự là bất ngờ. Lý Thu Thủy đứng đó. Nàng ném cho vô xong một cái mị nhãn rồi nhoãn miệng cười Cho dù khuôn mặt nàng ẩn dưới lớp mạng che mặt kia Nhưng không hiểu sao vẫn cho người khác một cảm giác rung động không thôi Nha, sao lại gọi người ta là tiền bối rồi Không phải lúc trước đã nói sao Gọi người ta là tỷ tỉ, tỉ mới đúng nha Tỉ tỉ ngươi đáng sợ như vậy sao Lý Thu Thủy nói xong chân đẹp bước ra Nàng như bỏ đi mọi giới hạn về không gian Chỉ thấy một tàn ảnh lé lên Lý Thu Thủy đã xuất hiện trước mặt vô song. Vô song cho dù không muốn cũng vẫn phải công nhận chỉ cần Lý Thu Thủy sử dụng lăng ba vi bộ thì vô song không có tư cách bỏ chạy, nàng có lẽ là ngũ tuyệt cao thủ khắc chế vô song mạnh mẽ nhất. Lăng ba vi bộ không phải là loại khinh công nhanh nhất thiên hạng. So về quãng đường di chuyển thì còn thua xa thần hành thái bảo của lục viến môn chứ đừng nói là nhiều loại khinh công đỉnh cao trên giang hồ khác bất quá lăng ba vi bộ vẫn được xưng tụng là đệ nhất khinh công trong thiên hà cũng không phải là không có lý do. lăng ba vi bộ không phải là nhanh nhất nhưng là quỷ mị nhất, là loại khinh công khó đánh trúng nhất, loại khinh công khó phòng nhất hơn nữa trong phạm vi khoảng cách vừa và nhỏ thì không có bất cứ một loại khinh công nào so nổi với lăng ba vi bộ. Vô song không rõ khi hắn nguyện đến quỷ hoa bảo điển tầng 5 hoặc thậm chí là tầng 6 thì bị ảnh thân pháp của hắn có thể so nổi với lăng ba vi bộ hay không nhưng đúng là hiện nay mỗi lần Lý Thu Thủy động thì vô song chỉ có chịu chết. Lý Thu Thủy lúc này đã đứng sát trước ngực vô song, nàng cho dù là thân nữ tử nhưng chiều cao cũng không kém vô song, cặp chân dài miên man kia không biết có thể khiến bao nhiêu người mẫu của hậu thế ghen ghét đến phát cuồng. Lý Thu Thủy gần như tử sát vào ngực vô song, Ngón tay thon dài nhẹ lướt qua phần ngực của hắn Môi hồng khẽ mở cho dù cách một tấm mạng che mặt Nhưng Vô Song vẫn cảm thấy hơi nóng phả vào người Cộng với việc Lý Thu Thủy là thiên sinh Mỹ Cút Trên thân nàng có một mùi hương khí động lòng người Xét tất cả mà nói tất cả những nữ tử trong đời mà Vô Song gặp không ai có sức Mỹ hoặc đáng sợ như Lý Thu Thủy Mỹ hoặc của nàng hoàn mỹ đến mức bản thân Lý Thu Thủy gần như bước ra một con đường riêng Một con đường về mỹ thuật Dung mạo xinh đẹp tựa thiên tiên, thân hình hoàn mỹ vô khuyết, trời sinh Mỹ Cút lại thêm hương khí cộng với Mỹ công tu nguyện nhờ song tu thuật thiên hạ này chỉ sợ không ai có mỹ thuật đáng sợ hơn nữ tử trước mặt vô song. Kể cả vô song mang theo Mỹ Cút cũng cảm thấy hô hấp bản thân càng ngày càng nặng đề, ánh mắt hắn có chút đỏ lên, trong đầu vô song trước mỹ thuật của Lý Thu Thủy còn bắt đầu trở nên mơ hồ vô cùng, đầu của hắn hiện nay vậy mà xuất hiện thân ảnh của Lý Thu Thủy. Mỹ thuật công tâm, Mỹ thuật khống thần Lý thu thủy không chỉ có thể dùng Mỹ thuật mê hoặc bản thân người khác mà còn có thể bắt đầu khống chế tâm trí của người khác Đến chính vô song lúc này còn không biết đâu là thật đâu là giả Trong đầu hắn chỉ toàn là thân hình trần chuỗi Mỹ hoặc kia Hai cánh tay vô song đầu run lên Hắn gần như không thể tự khống chế cảm xúc của mình nữa rồi Mỹ cốt có tính kháng, dục rất mạnh nhưng cũng chỉ có một mức độ mà thôi Nói thẳng ra ở thế giới này thì vô song vẫn cứ là trai tân Đứng trước mặt đại tông sư mỹ thuật như Lý Thu Thủy Hắn sao có thể ngăn cản Lần đầu tiên trên dã tam pha bản thân Lý Thu Thủy chỉ dùng mỹ công Còn khiến vô song suýt nữa thất thủ Thì nay Lý Thu Thủy dùng toàn bộ sở học của bản thân mình Vô song nào có khả năng chống cự Lý Thu Thủy ánh mắt xuất hiện một tia lửa dục Nàng khẽ liếm đôi môi đỏ mọc Cái miệng khẽ mở ra rồi nhẹ nhàng cắn lên vành tai của vô song Cho dù cách một lớp mạng che mặt thì vô song vẫn cảm nhận được cặp môi mềm mại kia Cảm nhận sức nóng phả vào trong tai hắn Phu quân, người ta muốn, chúng ta động phòng được không? Phu quân, lý thu thủy lần này đã dùng đến mị âm Bằng vào mị âm nàng trực tiếp đánh nát luôn phòng tuyến bảo vệ cuối cùng trong tâm thần vô song Trong mắt vô song hiện nay chỉ còn lại dục hỏa Một tay vô song đưa ra mạnh mẽ ôm lấy Lý Thu Thủy từ phía sau. Cảm nhận thần hình hoàn mỹ kia rửa sát vào người. hô hấp của vô song càng ngày càng trở nên gấp gáp. Hán ôm chặt Lý Thu Thủy đến mức như muốn hoàn tan thân thể nữ tử này vào bên trong mình vậy. À, phu quân đừng mạnh tay như vậy. Người ta đau nha. Lý Thu Thủy cười rộ lên. Nàng cũng vòng đôi tay ra muốn ôm lấy cổ của vô song. Trên khuôn mặt tuyệt mỹ xuất hiện một nụ cười đắc thắng. Không quan trọng là vô song tâm trí kiên định bao nhiêu, đừng nói là vô song mà cho dù vương trùng dương xuất hiện chỉ cần cho Lý Thu Thủy cơ hội nàng cũng đủ tự tin kéo vương trùng dương vào mộng cảnh. Lý Thu Thủy bản thân nắm giữ truyền âm siêu hồn đại pháp, nàng thậm chí có thể biến mình trở thành lâm Triều anh cùng vương trùng dương Triền miên. Việc này đối với Lý Thu Thủy cũng không hề khó chứ đừng nói đến vô song. Tiểu nam nhân, để tỉ tỉ xem ngươi muốn lên giường với nữ nhân nào nhất. tỷ tỉ, tỉ liền cùng ngươi phiên vân khúc vũ Lý Thu Thủy nói đến đây Nàng bắt đầu sử dụng truyền âm sư hồn đại pháp Tất nhiên hiện nay cho dù nàng không có sử dụng Thì Vô Song cũng vẫn cứ thất thủ Cái mà Lý Thu Thủy muốn chỉ là tăng thêm vài phần lạc thú mà thôi Theo Lý Thu Thủy suy nghĩ thì cái tên mà Vô Song nói ra đương nhiên là Hoàng Dung Nhưng việc tiếp theo chính Lý Thu Thủy cũng không ngờ được Nàng vốn đang sử dụng truyền âm sư hồn đại pháp hợi ra thứ dục vọng nguyên thủy nhất từ bản tâm vô song Thì đột nhiên cảm thấy dùng mình như có một loại lực lượng không cách nào giải thích được đang uy hiếp nàng vậy Lý Thu Thủy trong nội tâm liền có chút sợ hãi, nàng liền ngửa đầu lên nhìn về phía vô song Vô song lúc này trong mắt không còn lửa rục vọng Trong đôi mắt hắn chỉ còn lại màu đen tuyền, màu đen của sự chết chóc Một tay vẫn ôm lấy Lý Thu Thủy nhưng trên khuôn mặt hoàn mỹ của vô song lại xuất hiện một nụ cười nhét miệng Vô song đầy kinh thường cười lạnh Người không phải là nàng Lý Thu Thủy nào ngờ tu vi nửa đời mỹ thuật của nàng lại không có cách nào mỹ hoặc được vô song hơn nửa ánh mắt kia còn đang dọa ngược lại nàng Trên đời sao có thể có ánh mắt đáng sợ đến thế Giữa Lý Thu Thủy và vô song hiện nay cũng chẳng còn gì để nói Chỉ thấy vô song rốt cuộc cũng động Hắn một quyền đánh thẳng về phía Lý Thu Thủy. Quyền của vô song không hề có sát khí nhưng Lý Thu Thủy lại cảm thấy vô song rõ ràng muốn giết nàng, giết người không hiện ra sát ý. Đây rốt cuộc là quyền thuật gì? Đương nhiên Lý Thu Thủy nào sợ gì vô song, nàng rất nhanh bình ổn tâm thần của mình. Hai tay vận lên đấu chuyển tinh di, bằng vào đấu chuyển tinh di tá lực đả lực nàng có thể bắt vô song như bắt gà chỉ tiếc lần này Lý Thu Thủy đoán nhầm rồi. Quyền của vô song chạm vào bàn tay của Lý Thu Thủy liền lập tức làng Lý Thu Thủy biến sắc Một chân nàng liền đạp lăng ba vi bộ lùi về phía sau hơn nữa toàn bộ Bắc minh chân khí đều mạnh mẽ xuất hiện hồ thể bản thân. Tay còn lại cũng liền biến chiêu đánh thẳng về phía vô song. Một trường kia không phải là chiêu thức đi mượn của Lý Thu Thủy mà là tuyệt học thành danh của tiêu giao phái. Thiên Sơn Lục Dương Trưởng, Dương Quan Tam Điệp. Một trưởng của Lý Thu Thủy đánh thẳng vào người vô song nhưng một quyền của vô song cũng tấn công vào cánh tay còn lại của nàng. Thông thường mà nói thì người thiệt hơn chắc chắn là vô song dù sao quyền đối trưởng thì sát thương cũng bị tiêu đi phần nào sao có thể so được với một trưởng toàn lực đánh vào thân thể. Lần ba chạm này vô cùng ngắn ngủi hơn nữa đây là ngũ tuyệt cao thủ đánh với đại tông sư cao thủ cứ ngõ vô song hoàn toàn ngục luôn sau một chiêu của Lý Thu Thủy nhưng kết cục lại có chút khác. Lý Thu Thủy cả người bay ra ngoài cho dù đã có lăng ba vi bộ làm bước lùi nhưng nàng cũng không có cách nào triệt tiêu được toàn bộ kinh lực mà nàng phải chịu. Đấu chuyển tinh di giỏi nhất là tá lực đả lực nhưng khi lực đã đến một mức độ nào đó thì đấu chuyển tinh di căn bản không cách nào đẩy đi được. Một quyền của vô song không ngờ lại vượt qua giới hạn chịu đựng của đấu chuyển tinh di. Lý Thu Thủy phải lùi về phía sau hơn 5 bước mới có thể bình ổn thân thể. cánh tay ngọc của Lý Thu Thủy thậm chí còn đang run lên, nàng nhìn vô song như nhìn quái vật vậy. Vô song thì sao? Hắn dính một trưởng toàn lực của Lý Thu Thủy mà chỉ lùi lại duy nhất một bước đấy là còn trong trạng thái không hề có phòng ngự, đây rốt cuộc là thực lực gì? Tại thế giới này không có ngũ đế, tại thế giới này mạnh nhất chỉ là cường giả đẳng cấp ngũ tuyệt chính vì vậy Lý Thu Thủy không biết trước mặt nàng lúc này là một kẻ thực sự đạt đến ngũ đế cảnh giới trong truyền thuyết. Đôi mắt của vô song vẫn cứ đen nháy, trong con mắt không có lấy một tia sức sống nào, một chân đạp vào mặt đất, sau lưng hắn xuất hiện một tiếng long ngâm đáng sợ, Lý Thu Thủy rõ ràng có thể nhìn thấy hư ảnh hát long như ẩn như hiện trên người vô song, nàng thực sự cảm thấy có chút khó thời chân đẹp nhẹ chuyển, sử dụng lăng ba vi bộ cả người lướt về phía sau đồng thời ánh mắt Lý Thu Thủy lại đang hướng về một phía khác, trong mắt vậy mà có một tia cầu cứu. Lý Thu Thủy tất nhiên không phải là ngẫu nhiên đi qua giả tam pha Nàng đến đây cùng A Thanh Người bảo nàng câu dẫn vô song cũng là A Thanh Bình thường mà nói Lý Thu Thủy cảm thấy đây là một nhiệm vụ quá mức dễ dàng Nhưng hiện nay nàng mới biết Rõ ràng mình bị hố Vô song tốc độ không cách nào so sánh với Lý Thu Thủy Nhưng như ảnh hát long sau lưng vô song lại mang theo một loại năng lực kỳ lạ Một loại năng lực mang tính uy áp đè thẳng lên người Lý Thu Thủy Cho dù uy áp của vô song thua xa lắc xa lơ với thứ uy áp trên người A Thanh nhưng cũng đủ làm Lý Thu Thủy bước bước khó đi, tốc độ 10 phần không còn đủ ba Cứ như bị rơi vào vũng buồn vậy. Cho dù lăng ba vi bộ nhưng hai chân đã xa lầy thì sao có thể vận dụng. Thân ảnh của vô song một lần nữa xuất hiện trước mặt Lý Thu Thủy, một quyền lại tiếp tục đánh xuống. Vô song hiện nay tuyệt đối không phải là vô song nữa, hắn thậm chí còn chẳng có suy nghĩ. vô song biết chỉ là giết chết Lý Thu Thủy mà thôi Trong mắt vô song thật ra Giết chết Lý Thu Thủy không khác gì bẻ gãy một cành cây một hóm hoa vậy Giết Lý Thu Thủy căn bản không cần lộ ra sát khí Lý Thu Thủy lúc này kinh hái gần chết Nàng không chỉ bị Hác Long khóa chặt mà còn bị ánh mắt của vô song khiến cho chiến ý tan hết Căn bản không có cách nào tiếp tục ra tay Cũng may cho Lý Thu Thủy là sau lưng nàng còn có A Thanh Thân hình A Thanh thoáng trúc đã chắn trước người Lý Thu Thủy, một tay đưa ra mạnh mẽ đối trưởng với Vô Song. Một chiêu này của A Thanh thậm chí còn mang theo cả thiên địa đại thế ép thẳng xuống. Quyền đối trưởng nhưng không có giống với lần ba chạm cùng Lý Thu Thủy. Lần này người bị bắn ngược ra là Vô Song sau đó hắn phun ra một mụn mộ máu bất tỉnh nhân sự, nằm im trên mặt đất. A Thanh thân hình nhẹ nhàng phiêu hút mà lùi lại ba bước, nàng đưa bàn tay nhỏ nhắn lên nhìn nhìn một chút sau đó khẽ nhíu mày. Trên tay A Thanh vậy mà xuất hiện vết máu bầm, nhìn Vô Song bất tỉnh nằm phía trước. Trong mắt A Thanh hiện lên một tia kinh dị, 9 dòng còn một vậy mà đã mạnh thế này, kẻ này, quả thật không nói dối. Hắn cùng Đế Thích Thiên rõ ràng đến từ cùng một nơi, đáng sợ. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudio.com, quay ngược lại thời gian khi mà Vô Song bắt đầu học chữ từ Hoàng Dung. Nếu lúc này vô song cùng Hoàng Dung đang hạnh phúc trong thứ tình yêu 5 nữ thì A Thanh cùng Lý Thu Thủy lại có một chuyến đi xa. Đầu tiên liên minh ba người Lý Thu Thủy, Âu Dương Phong cùng Bạch Tử Tại tan giã. Tất nhiên không phải ba người không còn hợp tác nữa mà là vì Lý Thu Thủy bắt buộc phải rời đi. Nàng còn trực tiếp đưa lại thất tinh kiếm cho hai người Âu Dương Phong cùng Bạch Tử Tại. Lý do mà Lý Thu Thủy rời đi cũng là dễ hiểu. Nàng hiện nay cảm thấy đi cùng Bạch tự tại hay Âu Dương Phong căn bản không có lợi, không cách nào so được với A Thanh. Những việc không có lợi thì Lý Thu Thủy tuyệt đối không làm. Lý Thu Thủy cũng đã ở gần A Thanh vài ngày. Cho dù nàng kinh sợ trước thực lực của A Thanh nhưng cũng dần dần làm quen với tính cách của A Thanh. A Thanh cũng không phải đại ma đầu giết người không trước mắt gì. Thậm chí Lý Thu Thủy còn cảm thấy A Thanh cực kỳ dễ gần. Quan trọng nhất là... Lý Thu Thủy nhận ra không rõ tại sao A Thanh lại tương đối vừa mắt với mình Khi ở gần A Thanh thường thường nàng sẽ chỉ điểm Lý Thu Thủy 1-2 Lý Thu Thủy đã đạt đến cảnh giới này rồi Trong thiên hạ hiện nay rất ít người có thể làm đối thủ của nàng Nhưng đứng trước mặt A Thanh bản thân Lý Thu Thủy vẫn cứ như một đứa bé chưa lớn Ở bên cạnh A Thanh khiến nàng thu được rất nhiều rất nhiều lợi ích Về phần tại sao A Thanh lại vừa mắt với Lý Thu Thủy cái này đương nhiên Lý Thu Thủy không biết rằng đây là đồng bệnh tương liên. A Thanh cả đời yêu một nam nhân nhưng lại không được đáp lại, nàng là người đến trước nhưng rốt cuộc chỉ là kẻ thứ ba, việc này đâu khác gì Lý Thu Thủy. Lý Thu Thủy vốn là Thanh Mai Chúc Mã với Vô Nhai Tử, nàng vốn là người đến trước nhưng cũng chỉ là kẻ thứ ba mà thôi, nàng vốn nghĩ Vô Nhai Tử sẽ ở bên nàng cả đời. Đời đời kiếp kiếp yêu nàng thương nàng nhưng nàng chung Quy chỉ có được thân sắc của vô nhai tử mà không có được trái tim ông ta. Người vô nhai tử dành chọn tình yêu chính là mũi muội của nàng, Lý Thương Hải. A Thanh thua thiên hạ đệ nhất Mỹ nữ Tây Thi thì Lý Thu Thủy cũng thua một vị thiên hạ đệ nhất Mỹ nữ khác, Lý Thương Hải. Bản thân A Thanh cảm thấy mình cùng Lý Thu Thủy có chút tương đồng với nhau. Trong mắt A Thanh mà nói nàng cảm thấy Lý Thu Thủy đáng thương hơn là đáng trách rất nhiều lại thêm việc A Thanh không cách nào đoạt được trái tim của Phạm Lái từ Tây Thi dẫn đến A Thanh luôn có chút ác cảm với những nữ nhân xinh đẹp hơn mình. Lý Thu Thủy đương nhiên xinh đẹp hơn A Thanh nhưng đừng quên nàng đã bị hủy dung, cộng thêm việc tình duyên của Lý Thu Thủy thì quả thật tương đối, vừa mắt với A Thanh. Trong thời gian 2 ngày đi theo A Thanh bản thân Lý Thu Thủy liền rời khỏi Thái Hồ Độ hướng về phía Giã Tam Pha Theo lời A Thanh nói thì nàng muốn ở lại Giã Tam Pha một đoạn thời gian tương đối dài Giã Tam Pha là một dãy núi rất lớn nếu so sánh ra mà nói chỉ sợ không thua kém gì Đại Tuyết Sơn của phía Tây Bắc Đồng thời ở Giã Tam Pha vì địa hình cực kỳ khó di chuyển không thích hợp cho Khai Tông Lập phái dẫn đến việc đây là một vùng đất hỗn loạn không có bất cứ một môn phái võ lâm nào muốn đặt căn cơ ở Dã Tam Pha bù lại thì nơi đây có rất nhiều sơn trại Trên Dã Tam Pha có 3 văng mã tập lớn lần lượt là Hắc Phong Trại, Bạch Hổ Trại cùng Thiên Long Vang Trong 3 thế lực lớn nhất Dã Tam Pha này thì hắc Phong Trại là thế lực nằm gần Thái Hồ Độ nhất nên nghiễm nhiên nó trở thành thế lực xui xẻo nhất bị A Thanh cùng Lý Thu Thủy thu phục Đứng đầu Hắc Phong trại là hai vị trại chủ tu vi cực kỳ đáng sợ lần lượt là Hắc Vô Tà cùng Bạch Vô Tuyết, bằng vào thực lực đại tông sư của mình bọn họ có thể chiếm đất Dương Vương tự lập một góc trời tại Giả Tam Pha đáng tiếc, trại tông sư trong mắt Lý Thu Thủy thì khác gì kiến vui. Lại nói với A Thanh cùng Lý Thu Thủy, sau khi chinh phục xong Hắc Phong trại liền không có ý định tiếp tục tiến lên. Không có ý dịch thậm nhất giả tam pha thậm chí còn ra lệnh cho hắc vô tà cùng bạch vô quyết tuyệt đối không được để lộ nửa điểm phong thanh về sự tồn tại của hai người dẫn tới thế cuộc tại giả tam pha hầu như không thay đổi. Hắc phong trại tổng cộng có khoảng 200 tên sơn tặc, tu vi có thấp có cao, người thấp nhất thì khoảng tam lưu cao thủ về phần mạnh mẽ hơn một chút thì đạt đến nhất lưu cao thủ. Ngoài đám sơn tặc này ra thì hắc phong trại còn có tứ đại hộ pháp đều là tông sư thực lực Cộng thêm hai vị trại chủ mà nói thì hắc phong trại cũng có thể tính là nhất lưu thế lực trên giang hồ Đáng tiếc kể cả không cần A Thanh ra tay thì một mình Lý Thu Thủy cũng có thể giết sạch hắc phong trại từ trên xuống dưới So với ngũ tuyệt cao thủ như Lý Thu Thủy thì hắc phong trại tuyệt đối chỉ là món đồ chơi không hơn không kém Sau khi chinh phục xong hắc phong trại thí A Thanh cùng Lý Thu Thủy chiếm dụng một căn nhà lớn nằm ở sâu bên trong sơn trại làm nơi ở lại. Ở đây A Thanh mới bắt đầu giao nhiệm vụ đầu tiên cho Lý Thu Thủy. Thu Thủy, ta muốn ngươi thu đệ tử. Lý Thu Thủy vốn đang nhắm mắt luyện công đột nhiên nghe thấy A Thanh mở miệng, nàng lập tức quay đầu lại sắc mặt có chút cung kính sen lẫn tò mò. Tiền bối, người muốn ta thu đệ tử. Việc này chỉ sợ. Có chút không tốt cho lắm. A Thanh nghe thấy Lý Thu Thủy nói vậy rốt cuộc cũng mở mắt ra, nàng có chút không vui lên tiếng. Ngươi không đồng ý. Cảm thấy lời nói của A Thanh hướng về phía mình, Lý Thu Thủy lập tức đánh chính. Tiền bối, cái này không phải là vạn bối không muốn. Chỉ là sư phụ đã có di huấn, muốn làm truyền nhân của tiêu giao phái nhất định phải do trưởng môn đời này của tiêu giao phái là... Vô nhai tử thu nhận nếu không thì không cách nào học được tuyệt học của tiêu giao phái. Lý Thu Thủy không phải là người tốt nhưng cũng vẫn phải vâng lời sư phụ di huấn. Lời nói của Lý Thu Thủy tất nhiên có lý, nàng là người tiêu giao phái liền phải sống theo luật của tiêu giao phái. Nàng cho dù vô pháp vô thiên nhưng lời nói của sư phụ thì nàng vẫn phải nghe, nàng có điểm giới hạn của nàng. A Thanh nghe thấy lời Lý Thu Thủy nói. Nàng đang trong tư thế xếp bằng liền đứng lên Nàng thực sự không quan tâm lắm đến di huấn của tiêu giao tử Tiêu giao tử đến tuổi làm cháu nàng còn không đủ vì cái gì nàng phải quan tâm Thứ làm A Thanh hứng thú với tiêu giao phái chỉ là Bắc minh thần công mà thôi Nếu không phải Bắc minh thần công thì nàng lười nhìn đám tiểu bối này A Thanh đứng lên, khuôn mặt xinh đẹp xuất hiện một nụ cười nhà Nụ cười làm Lý Thu Thủy như cảm thấy bản thân mình run lên từng đợt Nàng cảm thấy lời nói tiếp theo của A Thanh tuyệt đối cực kỳ kinh khủng